Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hiện Truyền. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 13 tác phẩm tiểu thuyết, văn học, cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Ý nghĩa đầu tiên đến với lợi là sự thèm khát được làm lính vòng câm còn chỉ thích thú bằng những người chiến sĩ được ngắm nghĩa đường đạn của mình. Ban đêm có cảm giác là đạn đi rất chậm, những hạt lửa long lanh đuổi nhau dối giết, từng cụm khói nổ xòe lấp lừng trôi vật vờ như thực như hư. Kìa rồi, một chiếc máy bay. Chào ôi, lửa rừng rực như một bó đuốc vĩ đại quyệt sáng cả một vùng đồi. Thích quá, không còn sung sức nào hơn là được chiêm ngưỡng chiến công của mình. Mùa năm anh lính phòng không, cuộc đời không hề biết cúi xuống. Anh lại phàm thêm một thiếu sót nữa trong cái suy luận cực đoan của mình. Bởi vì chính cái lúc anh, con người tình cờ trong thế cuộc sắp lát cả trên trời này mà mê mặn ngằng đầu như xem người diễn viên siếc đi trên dây thì một quả bom đã rơi xuống cạnh lán chỉ huy tiểu đoàn cao xạ. Và những người chiến sĩ phòng công chưa kịp nhìn rõ chiếc F-105 bốc lửa đã phải cúi xuống ôm lấy người tiểu đoàn trưởng thân yêu của mình, lay gọi trong tiếng nức nở. Thủ trưởng, thủ trưởng, anh Tùng ơi! Không ngờ, cuộc chiến đấu với máy bay Mỹ lại kéo dài cho tới 4 giờ sáng. Phía trước bảo vệ là miếng tuyển bị oanh tạc nặng nề, không thể vượt sông được nữa. Tiểu đoàn đành cho các đại đội dẽ ngang vào các xóm tìm chỗ nghỉ. Lợi dẫn trung đội tạt qua hai vật đất. Chỉ hướng triển khai cho các tiểu đội rồi tự mình dẫn một tổ lần dò tới một chiếc lán, còn đỏ đèn mà anh đoán là lán ngủ của dân quân. Nhưng khi vào tới nơi thì anh mới nhận ra một người đang quấn băng trắng ngực, nằm thẳng đuốn trên giạp. Bát chiến sĩ đội mũ sắt và một cô dân quân đang ngồi vây quanh. Lời vết tay gia hiểu cho các chiến sĩ của mình im lặng, rồi anh xét sẽ, sẽ bước lại gần người thương binh. Số ngồi xung quanh chắc sạp đều ngẩng lên, họ trao anh bằng những cái gật đầu lặng lẽ, lời hỏi rất khẽ. Bị thương lúc đánh máy bay à? Anh chiến sĩ đội mũ sắt lại gật đầu, giọng đầy nước mắt. Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi đấy. Lời dần mình cúi sát xuống, người tự đoàn trưởng chợt mờ mắt nhìn anh, tiếng nói còn rất tình. Đồng chí ở đơn vị nào? Lợi thấy không thể giữ bí mật được chất những con người vừa đổ máu để bảo vệ trạng đường hành quân của mình, anh nói. Báo cáo, tôi ở D47. Người tiểu đoàn trường mở mắt to hơn rồi bất giác mỉm cười. hay lắm, các đồng chí qua được sông chưa? Báo cáo chưa ạ? là chúng tôi còn đổi. Anh im lặng một tí như để lấy sức rồi lại nói tì thầm. Tiểu đoàn 47 là một đơn vị anh hùng. Các đồng chí là những tấm gương cho chúng tôi học tập. Chính vì nói vậy và chúng tôi cũng nhận thức như vậy. Đồng chí cho tôi gửi lời thăm anh em trong đơn vị Và chúc các đồng chí lập công xuất sắc Rõ Lợi đáp nghẹn ngào Tôi cũng có biết nhiệm vụ tới đây của các đồng chí Gian khổ và hắc liệt lắm đó Nhưng cơ hiên tâm mà lệnh chúng nó ở phía trước Lúc nào cũng có chúng tôi phía sau bảo vệ Vững chắc bàn đạp cho các đồng chí Tiếng thở nhỏ dần Người chiến sĩ đội mũ sắt cúi xuống nói như văn Thủ trường Tung Xin thủ trường đừng nói nữa Hãy nghỉ đi một chút Rồi người chiến sĩ ấy ngước lên ngón lợi lời hiểu Lợi ý gật đầu Anh chào khẽ mọi người rồi với tay cho các chiến sĩ rút lui. Đi được một đoạn khác xa mà lợi vẫn chưa hết băn khoăn. Anh đã ngỡ ngỡ như đã gặp người tiểu đoàn trường ấy một lần ở đông rồi. Khuôn mặt gầy, đôi lưỡng quyền nhô cao, vành môi hơi bè ra để lộ những chiếc răng to như hàng hạt bắp. Răng lại quen được hai Đầu hoác mình dạo này tệ quá. Thù trường Tùng, mình chưa hề gọi như thế lần nào. Tùng, cái tên vang điên sáu động như tiếng trống của thời học sinh rội lại. Bỗng lợi xứng người. Thôi rồi anh Tùng Lợi quay phát lại vào vùng chạy. Các chiến sĩ không hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Tùng, Tùng, anh đó ư. May mắn biết chừng nào. Tôi được gặp anh ở đây. Chắc anh sẽ ngạc nhiên. Chiến trường là như vậy. Những cuộc hồi ngộ như thế này có ai lường hết được trong mỗi bức hành quân. tung tung Tôi sẽ kể cho anh nghe về cái điều mà tôi dám chắc rằng bao nhiêu năm nay anh khát khao đến cháy lòng cháy ruột. Tôi sẽ nói, người vợ chưa cưới của anh vẫn rất mạnh khỏe. Chị ấy vẫn... Bỗng lời chạy chậm lại. Chậm lại rồi dừng hẳn Chất lánh nhỏ với ngọn đèn le lói đã ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể đến gần được nữa. Vì thường anh ấy rất nặng, liệu cơ xúc động này có làm nguy hiểm đến tính mạng anh không? Hơn nữa biết kể chi, sau câu chị ấy vẫn mạnh khỏe. Thoáng một giây, lợi nhớ lại gần nhất tất cả, căn nhà lợt tôn nằm âm thầm giữa ấp an nha bãi mỹ âm u nối liền đám đất đọc bò hoang um tùm cỏ dại, cây ngô đồng trơ trọi, và những lời nói rè rặt, ngại ngùng trong lần gặp cuối cùng của hoan. Trên đó anh không thể kể được vì nguyên tắc bí mật cơ sở. Rồi cái thằng Trần Đoàn Bình định ấy, hai cái bóng lặng lẽ chung sống trong căn nhà ấy, những điều nguy hiểm ấy lại càng không thể kể với anh biết đâu. Chào ơi, tôi nói biết chừng nào khi lòng tin của anh ấy bị xúc phạm, khi nỗi khát khao đang bùng cháy ấy bị những gáo nước lạnh dội lên. Với thường anh ấy đang nguy hiểm, đừng để nhiễm thêm một thứ bụi bẩn nào vào lúc này. Cuộc chiến đấu còn cần đến anh, hãy chịu đựng thêm anh nhé. Tôi bảo đợt này xin lại làm người sứ giả tự nguyện nhắn tin cho anh." Anh ngoài đi đừng trách tôi, chị trong nớ cũng đừng trách tôi sai lời hứa. Bài 8 năm kiên tâm chờ được thì hãy dáng chờ thêm một giai đoạn ngắn nữa thôi. Lại quay người chậm chậm đi về hướng trung đội, các chiến sĩ ngó nhau cười tồm tìm rồi nháy mắt cho nhau bám theo. Suốt ngày hôm sau tiểu đoàn nằm im chờ đợi, nhát đêm tối thì có lệnh vượt sông. Sáu chiếc thuyền của dân quân giấu trong bờ đất đỏ dưới những bụi rừa sạc lá được vần ra, tiếng truyền lệnh rất khẽ. Xe một lên trước, thừa ra. Các xe triển khai, dọc theo bờ hào không độ hút thuốc. Trăng sáng quá khiến mặt sông lúc nào cũng ngời lên lúng liếng. Chuyến thứ nhất đã ra khỏi bờ. Sáu chấm đen như sáu bếp mực chậm chậm trôi trên màn nước lấp đoáng. Lợi thu mình dưới một lớp dừa căng mắt ngó ra. Chợt một bàn tay đặt trên vai anh cùng với tiếng Thị Thảo trong hơi thở. Chú lợi phải không? Lợi dần mình quay ngại reo lên. Trời ơi, chị Thảo, dâng chị lại ở đây. Chị đã vô tổ trèo đó nhưng trực kiếp hai. Cháu ở nhà với anh. Chúng nó ngủ với mẹ. tội quá chị thở dài Chị mới mang trứng cả của vụ nữ xá lên thăm tương binh ở trạm xá nghe nói có bộ đội vượt sôngghi chắc tên nào cũng có chú nên mới chạy ra đây nghe chị nhắc tới thương mình, lợi hỏi vội quanh anh Tùng nằm trên trạm xá không biết Tùng nào chị không biết đồng chí tiểu đoàn trưởng cao xạo đó à chị Thảo gật đầu có anh ấy bị nặng nhất liệu có qua được không không biết răng được Mà chú quen à Dạ lời im lặng những chấm đen đã quá nửa sông và chết phản lực bay xoẹt qua đầu không gian tự dưng cũng bồngềnh phớp phòng Lợi quay lại ngó chị Chị Thảo đang chăm chú theo dõi những chiếc thuyền vầng trán hơi nhíu lại Lợi vui thấy thương vừa thấy mừng Chị ấy đã vững vàng lên nhiều lắm Này, em nhờ chị chuyện này nha Ờ, nói đi Chị ở lại Nếu có điều kiện thì săn sóc anh Tùng ấy giúp em Anh cần phải sống, sống cho tới ngày thống nhất nước nhà chị ạ Chị Thảo hơi ngạc nhiên trước cơn xúc động của Lợi Chị hỏi dè dặt Rằng chú lại quen anh ấy Những chấm đen đã biến hút vô bởi bên kia Chừng 5 phút sau, các chấm đen lại xuất hiện. Lần này nó trôi nhanh hơn về phía bên này, tiếng truyền lệnh thầm thì, đã đợi bốn xung bến. Đám chiến sĩ ngồi phía trước mình lợi trộn trộn đứng lên, lịch kịch đi xuống mép nước, còn hai chuyến nữa thì đến đài độ trinh sát. Lợi tốt dép kê lại chỗ ngồi cho khỏi tê chân. Lại dầm gì kể cho chị nghe về hoàn cảnh của Tùng, về người vợ chưa cưới và về bà mẹ bị bắt, anh kể cả cái tình cảnh éo le hiện nay. Anh kể hết, chỉ trừ có một điều không nói, đó là nguyên nhân anh quên gia đình ấy. Chuyện đó tục về bí mật quân sự. Chị Thao cúi đầu lắng nghe, chốc chốc lại thờ dài. Nghe cảnh người lại nghĩ đến cảnh mình. chỉ tự nghĩ trong cuộc chiến tranh này, khổ nhất có lẽ là những người làm vợ. Họ phải làm lục, chịu đựng tất cả những chi mà người đàn ông đã làm và đã chịu đựng. Nhưng họ còn một điều khủng khiếp hơn nữa là từng giờ từng phút phải cắn răng đấu tranh đến khắc khổ với sự bùng cháy ghê gớm trong con người. Mà chỉ có họ, chỉ những người đàn bà ấy mới tự hiểu được thôi. Đến lúc đại đội chính sát vượt sông thì cũng đến phiên chị Thảo trèo. Lợi không ngờ khúc sông eo thất nhất này lại là nơi nước xiết mạnh đến giữa. Anh nhắc trung đội tuyệt đối ngồi im rồi chạy lại đằng lái ngồi sau lưng chị Thảo. Thuyền truyền từng nhịp, nước ghi lui lại như trực lật thuyền. Cửa sông cũng là cửa gió, gió bất ngờ thổi thốc ngược lên gợn nước xoắn, xoắn lại. Trước ghen trùng đầu của chị Thảo bị gió bật tung về sau, mái tóc đổ xuống xòa rộng. Con thuyền trực quay ngang, lợi ngước nhìn chị lo lắng. Nhưng đôi chân chị Thảo vẫn rắn chặt súng mạn thuyền, kẹp mái chèo vô nách chị nghiêng cả người mà cậy. Con thuyền cằn lên phía trước từng nhịp chậm, nhưng thẳng. Lợi thế lòng dâng lên niềm thương cảm giặt rào, còn bám nơi cửa sông, cửa gió này, chị ấy còn phải đứng đầu với bao nỗi gian chuẩn. Qua được đến bờ nam, Lợi chỉ kịp chào chị một tiếng, rồi vội vã tập hợp đơn vị đuổi theo đội hình tiểu đoàn. Lên đến một ngò đất cao. Anh ngoái cổ ngó lại. chiếc S thuyền... Đã về đến giữa dòng. Chỗ có ngọn gió thổi như bão vô mặt. Lần này qua sông, theo như chính Nguyễn nói, phải tới ngày toàn thắng mới quay trở lại. Anh bần thần ngón mãi chỗ co thắt cửa sông, nơi có mái chèo của người chị ở lại. Chắc chắn lúc này, gió đang tung xòa mái tóc chị về sau. Đêm đó, sau khi đưa chuyến quân cuối cùng qua sông, tuy đã khuya lắm rồi, nhưng chị Thảo vẫn dễ về trạm xá, về bước vô cửa hầm, Chị thoát tên lại người vì chức tờ giường của Tùng nằm bỏ trống. Chị chạy thẳng vô hầm ngủ gọi người y tá trực. Ô Thanh ơi, o Thanh, thủ trường Tùng răng rồi. Cô y tá vừa mới chập mắt bị gọi dậy giọng khê đặc. Đi rồi. Đi đâu? Chuyển lên đạm xá của bộ tư lệnh. Mình không đủ thuốc, anh ấy lại bị nhiễm trùng, vừa lên cơn sốt. Chị thảo bàng hoàng cả người, suốt đêm đó về nhà, chị không tài nào chập mắt được. Ngày hôm sau chị mua một nài chuối. Lấy khăn gói lại cẩn thận rồi ôm trước ngực đi tìm trạm quân y bộ tư lệch. Trạm quân y đóng dưới một vườn dầu sở trên vùng đất đỏ cách xóm cửa gần chục cây số. Chị Tào vừa hỏi vừa đoán chừng mà đi, hơn 3 giờ chiều mới tìm thấy, nhưng rồi thay cho chị. Người thân binh ấy đã chuyển ra viện 41 của quân khu trước đó một giờ. Chị Tào thẫn thờ đứng tựa lưng vô cửa lán mà thở, rồi nghĩ tới nghĩ lui thấy không thể đuổi hoài theo anh ấy được nữa. Chị trao nải chuối cho một anh thương binh cột tay nằm trước giường cạnh đó rồi trào chung tất cả ra về. Chị ra khỏi xã có chạm quân y đóng thì trời tối. Vừa đi vừa chạy, chỉ về tới Vĩnh Hòa thì quá nửa đêm, biết chắc là không thể về sắm cờ được nữa. Chị Thào ghé vô cửa hầm địa đạo tìm ông Trần. Thấy con dâu gọi lúc khuya khoát như vậy, ông Trần lật đật cầm đèn chạy ra. Thảo cố mỉm cười cho bố yên tâm. Bố có chi ăn không? Con đói quá. Có cơm tàu nấu lúc tối nhưng chẳng tiết ăn. Nói rồi, ông Trần cầm đèn đi sâu vô trong hầm, Thảo chạy theo. Bố cứ để con soạn lấy. chỉ kéo nồi cơm ra khỏi đền cho. Bê xong cám mắm xuống rồi cứ để nguyên trong nồi vậy mà sơi. Đợi chị ăn vội được hai mắt cơm, ông Trần mới hỏi. Con đi đâu về mà khuya dứa? Dạ, con đi tìm anh thương minh để thăm. Đến chỗ này thì người ta lại chuyển anh tới chỗ khác, tìm từ tối hôm qua đến trừ. Dư anh ấy với con đã răng. Thảo ngừng nhai. Câu hỏi bất ngờ của bố làm chị thấy hững cả người. Ừ anh ấy mình là chi với Không là chi cả, anh ấy là thương binh, mình là người dân, có vậy thôi. Chà, có vậy thôi, răng mà khó nói. Nói ra biết bố có thông cảm cho không? Anh ấy là người bên nam bố ạ, anh ấy tập kết có vợ trong nớ rồi, chú lại quen chị ấy. Đêm qua con chờ chú Lợi qua sông, chú dặn con ở lại chăm sóc anh ấy. Ông Trần nghe vậy và lặng im, Thảo thấy không thể ăn thêm được nữa. Chị dọn vén rồi đi ra phía cửa hầm, ở đó có một tấm ván bỏ trống. Ông Trần vẫn chưa ngủ. Thằng Lợi lại đi rồi à? Dạ. Ông thở ra một tiếng rồi nằm xuống. Phải một lúc khá lâu ông mới lên tiếng. Ngủ rồi hả con? Dạ chưa Thảo ngồi dậy và chật tới pháp phòng lo âu. Tiếng ông rủ gì như đang cầu nguyện. Đã lâu rồi. Bố định nói với con chuyện này. Con đang ở với bố như rằng cả làng đều biết cả. Nhưng thằng Quyền đã rủi ro mà đi sớm. Nên con phải quay quắt một mình. Bố nghĩ mà xót xa lắm Thần con đã vậy. Lại còn hai đứa cháu dạy. Cái nhà thời về con nóc. Thà rằng già lão cho cam, đằng nghi con có sức dài vai giọng. Ờ vậy, nó quá cô đơn, con nên tìm lấy một nơi mà tựa nương. Giọng âm run lên khập khẩy. Con Thảo thi nắc thành tiếng, chỉ nói trong tiếng khóc. Thôi, con lại bố, bố được nói nữa mà tội cho linh hồn của chồng con. Nhưng linh hồn của chồng chị không hề phải tội. chỉ có thể xác anh và các đồng chí của anh là đang phải trải qua những cực hình tra tấn của nền kỹ nghệ hiện đại Hoa Kỳ. Trong số những người đó, kể cả Quyền không có nhớ được mình đã bị bắt trong trường hợp nào, bởi vì khi chức thuyền bị thủng thì họ nhớ rõ là tất cả đã nhảy ra bơi. Họ dìu nhau và cố giữ một cỡ ly không quá xa để khỏi lạc hướng. Đêm đó gió nồm khá mạnh, bơi từng gần một tiếng rồi mà ngoảnh lại vẫn thấy những đốm lửa cháy sát sau lưng. Họ vẫn nhớ kỹ rằng lúc đó có một chiếc vơ đét từ đâu sộc đến trước mặt Quyền. Quyền quạt tay bơi và kêu lên rất to cho những người đằng sau biết có tàu. Thế rồi không biết một cục chi đó rơi xuống mặt nước nghe róc một tiếng như quai ném hòn đá. Sau đó răng nữa thì không ai nhớ. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cả bốn người trong tổ cổ quyền đều nhận thấy rằng tất cả đang nằm sẵn xoài trên một băng tàu lớn. Cuộc hỏi cung đầu tiên ở ngay trên chiếc tàu ấy. Ngồi cạnh trước bàn con sơn men trắng bóng là một thằng mỹ già, mặt sám bật như bôi phấn. Bên cạnh là một sĩ con người Việt béo hộp địch. Tên ấy trực tiếp hỏi. Cảnh đã bị bắt trong lúc đi tiếp vận cồn cỏ. Quyền đáp lại, trong sự mệt mỏi toàn thân. Bọn là ngư dân đi đánh cá. Công đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nói xong quyền chờ đợi một cái bạc tay, hoặc một cú đấm. Nhưng điếu thuốc dài ngoãng trên tay thẳng Mỹ vẫn tránh đều đều, tên béo ị vẫn nói bình tĩnh. Chúng ta không nên tranh luận nhiều chuyện đó. Chiến tranh nó có quy luật của chiến tranh. Cả cành đã bị bắt, Thì nên tuân theo quy luật của người bị bắt. Bây giờ các ngay mô tả lại cho chúng tôi nghe việc tiếp vào nay diễn ra như thế nào. Chúng tôi đã nói chúng tôi chỉ là những hư dân. Tôi có thể thuật lại cho các ông nghe một cách tỉ mệt công việc đánh cá nếu các ông muốn. Còn tất nhiên theo tôi nghĩ cồn cò vẫn đang được tiếp tế vì đó là mạnh nhất của tổ quốc chúng tôi. Các ông có cố tình ngăn cản thì cũng chẳng ăn thua đâu. Còn cò vẫn sống như quy luật của nó. Tôi nói theo cách nói của ông đó. Rất lạ là trong cuộc nói chuyện đầu tiên ấy cả hai bên... Không ai tỏ ra nóng giận bực bội Tên người Mỹ đứng lên Tự tay cầm gói thuốc đưa cho những người bị bắt Mấy người lưỡng nữ đưa mắt ngó quyền Quyền mỉm cười rồi cầm gói thuốc Rút từng đi mời mọi người Họ châm lừa truyền cho nhau Tên Mỹ bất ngờ hỏi to một câu Tên béo ị thuật lại Cảnh có lấy làm thú vị về cuộc gặp gỡ này không Có, quyền gật đầu Không dưng mà những con người xa lạ cách một đại dương Lại ngồi đối diện nhau như thế này Trên hải phận chúng tôi Nó cũng có quy luật cả đó Sau khi nghe dịch, tên Mỹ phá lên cười, mặt nó nhăn nheo chẳng trịt. Anh là xã đội trưởng? Không, tôi là ngư dân. Vậy thì anh là đảng viên? Không, tôi là người dân theo đảng. Trong cuộc tiếp xúc lịch thiệp này, ta không nên nói dối. Một người dân bình thường không thể nói những câu như vừa rồi được. Đến lượt quyền phá lên cười. ra vậy, những người ở nước ông. Những người dân bình thường không thể nói được những câu như giữa. Chính ông mới đang nói dối sự thật. Sau khâu kết luận ấy, những người bị bắt được dài về khoang sâu nhất của tàu. Con tàu lướt hối Hà dọc theo Duyên Hải không ngừng lại và ghé vào bất cứ càng nào. Nó có phần sự hệ trọng chờ những người miền Bắc ấy đi suốt đêm, suốt ngày vào càng Sài Gòn. Tổng nhà cảnh sát Sài Gòn đã chờ sẵn họ ở càng và nganh đón đoàn bằng chiếc xe du lịch. Chiếc xe phân kẹt trước một ngôi nhà lừng lững cao đến đuối tầm mắt. Gã đàn ông dẫn những người miền Bắc đi vào cổng, đi qua một hành lang nhỏ rồi bước vào một căn phòng lớn bày la liệt bánh kẹo trái cây. Gã chăn hỏi mời họ ngồi và mời mọi người kẹo bánh. Và tự giới thiệu Tôi thuộc Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn Hôm nay rất vui đồng tiếp những người thân hữu từ miền Bắc vào Cuộc đời thật là kỳ diệu Thâm thoát đã cách biệt nhau hàng chục năm rồi Những người bị bắt vẫn ngồi lặng lẽ Họ cần lấy lại sức và cũng đang tập trung Mọi suy nghĩ đoán xem Cái thú đang chuẩn bị tấn tuồng chi Nhưng sau bữa tiệc ấy không hề có một biến động nào Cảnh sát đưa họ về một phòng giam cách Cái nhà cao tầng đó không xa Sáng hôm sau Cuộc hỏi cung mới bắt đầu Gã chăn hỏi xuất hiện Cầm trong tay bốn tờ giấy, bốn ngòi bút, ngã chậm rãi nhai từng tiếng như người mới tập nói. Từ hôm canh dô tới nay, tuy ngắn ngủi nhưng chắc hẳn đã trông thấy tận mắt cuộc sống thực tế ở miền Nam. Tôi tin canh có nhiều suy nghĩ. Chúng tôi không mong chi hơn đã canh ghi nhận một cách trung thực những suy nghĩ đấy dô đây. Ngã cúi trào như một diễn viên trên sân khấu, rồi gật gật chiếc đầu hói đi giật lùi ra phía cửa. Quên mỉm cười quay lại ngó các bạn của mình. Bắt đầu giờ đó mấy chú ạ, viết đi. Viết rằng. Nghe răng viết dữa, trời ơi nghĩ răng viết dữa đâu có hồn, lỡ nghĩ bậy, Quyền trận mắt. Nghĩ bậy à? Mười năm sống trên đất Bắc, sống với hợp tác, sống với bác Hồ mà trừ lại nghĩ bậy à? Viết đi, viết về biển của mình, viết về vĩnh Linh của mình, viết về bác Hồ của mình, cứ dứa viết đi. Bốn người cúi đầu xuống trang giấy như những thí sinh dồn hết tâm lực vào bài thi. Mành giấy của quyền ghi. Tôi cực lực lên án hành động xâm phạm chủ quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của đế quốc Mỹ và nhà cầm quyền Sài Gòn. Biển chúng tôi là bất khả xâm phạm. Tài nguyên đất nước chúng tôi là thuộc về chúng tôi. Tính mạng người dân yêu nước chúng tôi dám đổi tất cả. Từ nhà lầu gác tía đến xương máu tính mạng mình để giành lấy nhân phẩm quý giá nhất của con người là độc lập tự do. Bác hồ của chúng tôi nói dẫu có đốt cháy giấy trưởng sơn cũng phải dành cho được độc lập tự do. Bác hồ muôn năm. Chiều hôm đó gã chăn hỏi trở lại. Gã đón những tờ giấy trên tay bốn người tù và trợn mắt lên. Lão quay vột đi, cửa đóng sập. Giữa là hết. Tất cả sự mềm mỏng trà mời, những xe, phòng cao với bánh trái, thuốc thơm tan nhanh như một trò ảo thuật. Những ánh đèn móng nhoáng nhấp nháy trên đường phố Sài Gòn cũng vụt biến hết. Bốn người bị dồn xuống chiếc hầm tối lù mù và bắt đầu nếm cái mùi thực chất của Sài Gòn. Ròi điện, lộn mề gà, đi tàu bay và thường xưa nhất là cái món dồi côi và đấm bốc. 8 tháng sau đó, hai người trong số họ bị thổ máu và chết. Đến tháng thứ 11 thì Khánh, người bạn còn lại duy nhất của Quyền cũng bị đánh gãy chân. Trung nó đưa Khánh đi nhà thương rồi sau đó bị tă mất tích sức khỏe quyền ngày một số kém trầm trọng muộn ghè đầy hai mông đít con mắt trái gần như không trông thấy gì hai chiếc dân cửa bị gãy quyền tự nghĩ có chết cũng phải thắng nó tới keo cuối cùng một hôm có một người tự dưng là nhà báo đến gặp anh tại phòng giam người ấy mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi anh có muốn thăm lại lạimiền Bắc không quyền ngờ ngỡ trước câu hỏi đầy ẩn ý ấy anh chưa kịp xác định thì người nhà báo lại tiếp hoặc anh có muốn nhắn gì về gia đình Chúng tôi có thể giúp được. Quyền lại hỏi thăm dò. Anh giúp đỡ bằng cách nào? Tết này, bên phía các anh tuyên bố ngừng chiến ba ngày. Đó là cơ hội tốt. Chúng tôi sẽ cho anh trở ra đầu cầu hiền lương. Anh có thể nhìn rõ quê hương mình và cũng có thể nói hết câu nhắn gửi. Thấy Quyền im lặng có vẻ nghĩ ngợi, hắn nói tiếp. Anh được nghi ngờ gì cả về thiện trí của chúng tôi. Tuy nhiên để đáp lại sự tần tình ấy, anh cũng nên đánh ra bắt những lời thiện chí Chờ thì rõ. Quyền nghĩ nhanh và gạt đầu. Được tôi hiểu ý các ngài Tôi sẽ nói những lời rất thiện chí. 29 tiết năm đó, một chiếc máy bay quân sự chở đoàn nhà báo và một người tù đặc biệt đổ xuống sân bay Ái Tử. Hai chiếc xe dép chờ sẵn ở sân bay và đón họ ra cao điểm 31, phía bắc quận Trung Lương. Người nhà báo quen trước giải thích với quyền: "Lẽ ra chúng tôi đưa anh tới sát bờ sông Bến Hải, nhưng vì miền Bắc đã vi phạm hiệp định dân Genève đã lấn chúng tôi hàng chục cây số, chúng ta tạm dừng chỗ này. Tuy vậy đứng ở đây, anh vẫn có thể trông rõ quê hương, vẫn có thể đọc tin qua máy" Làn sóng cực mạnh sẽ phát to, rõ lời anh. Gia đình anh vẫn nghe rõ từng lời. Quyền lặng lặng lần lên một gò cát cao nhất. Lòng thấp thỏm rộn ràng như trẻ thơ sắp trông tới mẹ. Kia rồi, nơi có mắt anh tìm tới đầu tiên là cột cờ đầu cầu hiền lương. Lá cờ đỏ rực trong nắng, bồi hồi bay, ngỡ như chưa hề có chút nào nghỉ ngơi. Nước mắt quyền lăn xuống, cổ khô cháy một nỗi khát cồn cào. Một năm vắng bắn lá cờ, anh ngỡ mình đã chết xuống âm phủ hết một đời người. Nay anh đã sống lại Sống lại thật chứ không phải mơ Phút sống lại đầu tiên là anh đã nhận ra Một lá cờ cháy bâng quăng như một lời thề nguyện Lá cờ trên quê anh Quyền lần mắt theo bờ phi lao xanh thẫm Anh biết dưới chân hàng cây đó là Con sông Bến hải hiền từ Miệt mài đổ nước ra cửa biển nhà anh Đó nữa bãi cát Nơi đó tối tối anh vẫn thuyền ra mép nước Hét hò căng buồm nhổ neo Sáng sáng anh về áo quần đầm sệt hơi nước mặn Khoang thuyền trật trội cá tôm Vợ anh chạy ra Con cần chạy ra, làng xóm đổ ra đầy bãi, người sách lưới, người khiêng cá, tiếng tít rộn ràng. Ôi, cái bãi, máu thịt, nước mắt và tình yêu của anh, nó đó, xa quá tầm tay với. Anh không thể nào vốc được cát mà đưa lên mặt, áp chặt vô ngực mình. Người nhà báo quen thuộc đã đến gần bên anh. Sao? Anh có tìm thấy gì không? Có. Có. Quê hương tôi vẫn nguyên vẹn và đứng vững. Tốt lắm. Giờ mời anh vào trong này. Hai người chui vào một chiếc lô cốt đắp nổi bằng những bì gai rộn cát. Ở đó có cả đoàn nhà báo đều đủ mặt. Xin anh hãy yên tâm rằng máy điện đang phát. Hàng loa no lớn đang được đặt gần bờ sông. Từ giờ phút này, từng tiếng thở của anh đều có thể rội thấu bỏ bắc. Nhưng trước khiến công tác chúng tôi xin được phép xem qua bài nói của anh. Tôi không quen viết như công Tôi cứ nghĩ rằng, nói vậy, người nhà báo nhăn nhó, Ờ, vậy thì hơi bất tiện. Quyền mỉm cười. Các anh sợ tôi phản trồng ư? Một mình tôi trong tay bao nhiêu người? Không, không, không. Chúng tôi không sợ. Thôi được, ta bắt đầu đi. Người nhà báo ấn tay, một tiếng tạch phát ra. Quyền bỗng thấy run cả người như đang đứng diễn thuyết trước một cuộc mét tin lớn. Mà cũng đúng thôi. Anh đang nói trước cả miền Bắc thân yêu. Nhưng bỗng quyền trứng lại. Có tiếng rè rè phát ra nghe như cơm sôi. Anh bầm miệng nghĩ mau. Nó xỏ lá mình rồi. Người nhà báo ân cần nhắc. Mạnh dặn lên. Cả bờ bắc đang chờ tiếng nói của anh đó. Hình như kẻ chờ tiếng nói của tôi nhiều hơn chính là các ông. Cái, cái gì? Quên mỉm cười. Mà thôi cũng được. Ít ra những điều tôi nói cũng không hoàn toàn vô ích. Các ngươi thật uộng công bày biệt. Tôi biết thừa. Từ đây ra quê tôi. Một tiếng và kêu cũng nghe rõ. Nhưng đó là tiếng kêu giữ khoảng trời tự do kìa. Còn khi đã nằm trong tay các ông rồi thì có sát nhau vào một nắm tay. Cũng không nhắn nổi. Hãy lại Và nghe tôi nói đây, tôi có thể chết, nhưng không bao giờ phản bội. Thế mới biết mấy nhà báo ấy không những thảo văn mà còn nghệ cả võ nữa. Họ đã xả cái mực tức lên người quyền bằng những cu đấm, cu đá rất nghề nghiệp. Kết quả cuốn mang ghi âm được vác về Sài Gòn, quyền thì phải vô nằm trong nhà thương Huế. Những lời của anh không vòng ra được bờ Bắc thì đã dội trở lại miền Nam. Tại nhà giam Huế, người ta đã truyền lại nhau những lời đanh thép ấy trước cả khi anh bị giải tới. Những giờ lao công buổi tráng, nhiều người cố tìm cách đến gần anh để hỏi chuyện. Bao nhiêu điều muốn biết về miền Bắc, bao nhiêu nữa băn khoăn, lo âu khi nghe tin từ mồm mọn trù sự loan ra về chiến công của những phi công, phi đoàn, không lực Hoa Kỳ. Tất cả sự thật chính xác nhất chỉ có thể nằm ở người thanh niên xứ biển bị tra tấn đến vàng võ thịt da này. Một buổi sáng, có một bà mẹ lân la đến gần chỗ quyền. Bà dựng chức trồi cán dài vô tường rồi cúi người vốc nắm giác bẩn thỉu dưới trồi của anh. Giọng bà thì thầm gấp gáp Nếu mà được ra trước con cô nhắn tin chi không Không thể nghi ngờ cái giọng nói run run lẫn nước mắt của người mẹ ấy Quyền vợ quay đi hướng khác Giọng thoảng như vô tình Những điều cần nhắn con đã nói hết bữa trước rồi Không, nó ác lắm Tiếng con bị thu băng chưa chưa phát ra loa đâu Quyền khẽ mỉm cười Giang bà biết Mà đến coi thủ nó kháo chuyện như vậy Quyền nhớ lại chuyện cũ và bỗng thấy vui vui y ra những điều tâm huyết ấy cũng đã được nhiều người biết đến Bố của con là ông Trần ở Vĩnh Hòa, mà chỉ cần nhớ tên một người thôi. Nếu mà được ra trước, thì nhắn giúp rằng con vẫn sống và đang chiến đấu. Có một người đánh đi qua, bà mẹ đột ngột đổi giọng. Anh vùn vùn vù chút nữa thì tôi bốc nó mới sạch được chứ, làm không đằng người ta mắng cho đó. Quyền cúi xuống thấp hơn, đầu trồi di di trên nền cát. Người mẹ lại thì thào. Còn nếu con ra trước thì nhắn với con Hoan ở ấp An nha cam lộ. Nếu có, thì tìm thằng Tùng, Lê Vít Tùng, bộ đội ngoài Bắc đó Mà là mạ sướng nhớ không? Dạ nhớ, nhưng chắc chắn là con không thể nào ra trước được. Con chỉ có thể tự do chừng nào 10 năm hoàn toàn giải phóng. Nước nhà được thống nhất thôi. Mạ sướng được ra tủ trước. Điều đó theo quyền thì dễ hiểu thôi. Nhưng với mẹ lại quá bất ngờ. Mẹ được lệnh ân xá và phải đi ngay. Không kịp trào những người bạn tù 8 tháng đã sống cơ cực với mẹ. Không kịp nhắn tin cho quyền. Mẹ mua chuyến xe đỏ chạy lúc 1 giờ chiều. Con đường quốc lộ chạy thẳng ra Bắc. Mẹ đã từng đi hết cả một thời con gái trên chiếc xe của chồng, mà Giang Ni lại bồi hồi nôn nao đến như vậy. Qua cầu An lỗ vượt đất phong điển, mặt đường nhậu bóng nhoáng hiện ra vệt vôi to bè và những nét chữ cũng bằng vôi trắng rốt. Không cần ngó kỹ mẹ cũng biết là đã tới đất Quảng Trị, đất của mẹ đây rồi, không ăn cũng thấy no, còn hoàn chắc đã trong đêm trong ngày héo hết, tội nghiệp cho nó, lớn xác vậy chứ rất trẻ con. Xa mẹ một ngày đã ngớ ngớ ngẩn ngẩn Các nhà không quét đặc Bữa cơm không nấu chín mà ăn Tám tháng đi chắc cơ cực lắm Có khóc nhiều không con Ra tới Đông Hà thì nắng chiều đã nhạt Mẹ sướng thả người xuống Đôi chân run dậy vì đói Nhưng chẳng thể ăn uống gì được lúc này Mẹ chạy sấp ngửa đi tìm xe ra chợ cầu Cô mày có một chiếc xe đang lấy khách Mẹ lật đật chạy đến viện cửa xe trèo lên Bỗng có tiếng kêu Ôi trời bác sướng Mẹ chứng người lại Mắt mẹ hoa lên, chẳng nhìn rõ ai. Mẹ viện vô thành ghế, ngồi bệt xuống nhắm nghiền mắt lại. Đến lúc mở đông mắt ra thì khuôn mặt thím hồng, người hàng xóm ở cạnh giếng nước mẹ đã áp sát trước mặt. Bà nhớ nhớ thương tồi cực, bỗng như gặp dịp xối hòa ra. Mẹ gục vô vai người hàng xóm mà khóc. Ý trưởng cũng sốt ruột chất cơn sụt sùi kéo dài của mẹ, thím hồng lên tiếng trước. Người ta có đánh bà lắm không? Không thím à. Giữa có hỏi han chi nhiều không? Dạ cũng không, không hề hỏi chi cả What? Bây bát mà không đánh đập không hỏi hàn, kỳ vậy. Mẹ sướng trùi nước mắt. Phải, tôi cũng không biết tại răng. Chỉ hàng xóm cười nhạt, môi dưới hơi trìa ra. Mẹ sướng tần ngần hỏi. Giữa thím đi đâu trừ mới về? Tôi đi mua cá, cứ tưởng đông hạ rẻ hóa ra đắt hơn vàng. Chợ búa giá cả bữa ni thì chẳng biết răng mà được. Tình hình ấp mình ra răng Bắc Thím hồng bật cười một tiếng khô. Ấp mình thì lúc nào chẳng giống lúc nào bắt. Ai tu chí làm ban thời vẫn cứ kiếp giật gấu vá vai. Ai có thế có thần thời cứ trơn ra thấm thịt. cái khôn cái dại nói chẳng cung bác ạ. Mẹ sướng hơi trột dạ chất những câu nhạt nhẽo mà cũng đầy hiểm ý ấy. Nhưng đầu mẹ lúc ni chẳng thể nào nghĩ ra được một điều chi sâu sắc hơn nữa. Mẹ nóng ruột muốn biết tin con. Dứa còn hoàn tôi ra rằng. Úi trà, ói thì mạnh lắm, mạnh dễ sợ bác ạ. Dứa mà tôi cứ lo đêm lo ngày. Người hàng xóm lại mỉm cười, lần này cả hai môi của chị đều trìa ra. Gớm bác lại tự mua khổ vào thân. Cái thời bác lo cho con cái nó qua rồi, trừ thì đến lúc con nó lo lại cho. Ai chữ o hoan thì rộng vai dài lưng, trả mấy chốc mà sung sướng đó bác à. Mẹ sướng khẽ nhíu đôi mải lại, hình như trong câu chuyện có điều trị ý tứ xa xôi. Nhưng xe đã nổ máy, người chen lên đứng chật thùng, đứng trồi cả ra sau nắp xe. Chẳng còn cách nào để hỏi hân thêm được nữa. Xe lăn bánh, máy nổ rầm rề trong lòng mẹ dâm dì một nỗi buồn vô cớ. Người lính dân vệ gác cầm ấp không hề đảo mắt qua tờ giấy trong tay mẹ Sướng đang chìa ra một cách thành khẩn, anh ta hối hả dắt tay mẹ vô trình xã trưởng. Xã trưởng, cái con người lốt rốt mà lúc nào giọng nói cũng vút cao lên. Sư này vốn là điểm tập trung của mọi nỗi kinh sợ trong ấp, đêm nay bỗng dưng cũng nhốn cả người ra trước mặt mẹ Sướng, lão đưa hai tay đón lấy tờ giấy của mẹ, coi chiếu lệ rồi tết miệng cười. "Gớm, coi là coi vậy mà chứ bà con trong ấp cả ai đó mà giấy với má." Rồi lão rất nước ra trước cấp phà lê to mời mẹ. Lão lại bảo đứa con gái lấy chầu của mẹ nó ra ra mời mẹ. Nỗi ngờ vực ngày một tăng cao trong đầu mẹ sướng, đến mức mẹ gần như người ngỡ ngẩn. Lão xa trường nói một thôi một hồi về tình hình ấp ta, về cuộc sống ngày một thay đổi của dân mình, về sự phá hoại ngày một tăng của bên họ. Lão nói nhiệt tình hăng hái, y như đang đệ trình công việc với cấp trên. Rồi bất ngờ lão nhổm đít dậy. Ôi chết, tôi sai chuyện làm mất thì giờ bác. Nào, à, bác về cho chị ấy mừng, lấy cái đèn pin cho ba, con. Nào, Mặc dù trăng xắn bằng vặ lão vẫn bấm trước đèn ba pin soi nhì nhằngng phía trước Mặc dù chỗ này đã kề ngõ của mẹ nhưng là vẫn luôn mồm thuyết trình Ê chết có cái rãnh khéo chở chân bác ạ Đường chỗ đi hơi gồ ghi bác bước cao chân lên một tí bà bạc giàu lão vẫn là xã trưởng con người ghê gớm nhất cái ốcp này nhưng vẫn sang dẫn đường cho một người tù mới được ân xá về tới tận ngõ tới đây thì lão dừng lại thôi bác về nghỉ hả Rồi lão cười hai mắt khép hờ lại xong có khúc người thời có lúc bácà Lâu đi có điều chi tôi chưa phả với bác, Âu oh, cũng vì trọng trách bế cấp trên, mong bác chín bỏ nằm 10 cho, thì tôi đổi ơn lắm lắm. Lão quay đi, vẫn cái dáng nót trót hơi có phần lụ khu ấy long quăng như một dấu hỏi vật vờ trước mặt mẹ sướng. Nhà mẹ đang đỏ đèn, ngọn đèn hình như cũng sáng hơn mọi dạo. Mẹ khẽ ép người vô cửa, ngó qua khe hở của hai tấm ván khép hờ hoa đang ngồi quay lưng lại phía cửa, một chiếc lồng bàn mới sắm úp lên mặt bàn, Ngọn đèn tỏa đăng bóng dài, tòa màu xanh tróa, mẹ cảm thấy sốn mắt, nó chưa ăn cơm, nó đợi ai đang đợi mẹ. Chào ơi 8 tháng rồi, không lý đêm nào cũng ngồi đợi mẹ như vậy răng con. Tiếng cờ mở ken kết, Hoan quay vội và thoáng một nụ cười, do nụ cười cứ giữ nguyên như vậy mà khô đi, bờ ra như cổ sắn lồi bị nứt. Hoan cố đứng lên, hai tay run run cổ ra một cách vô nghĩa, nụ cười méo dần, thành tiếng nức mà ơi! Oan chớp hai lòng man tái lên mặt ngục hẳn xuống, mẹ sướng trải vội tới ôm lấy đầu con, hai mẹ con cùng khóc, một tiếng khóc thương cảm tràn trề, một tiếng khóc hối thẹn tội lỗi. Nhưng giữa cái phút thiêng liêng cảm động ấy, người mẹ dù có tinh ý đến mấy cũng không thể nào nhận ra. "Thôi nín đi con, mẹ về thiệt rồi." Người thất thả mà, con giấy tờ chứng chỉ hằn hoai chẳng có gì đáng sợ nữa, con nín đi, mẹ biết con khổ nhiều. Nhưng khổ trừ thời sướng sau con à Mạ vẫn mạnh Con cứ sờ tay mạ mà coi Đừng khóc nữa Dầu ruột mạ quá con Hoàn cố nín nhưng không nín được Mẹ càng khuyên chỉ càng khóc to hơn Tiếng khóc giống lên như con mũi dao chọc vô cổ Bỗng dưng có tiếng Honda rú máy phía ngõ Ánh đèn pha quét lướt qua sân Rồi dọi thẳng vô hiên nhà Tiếng xe tắt máy ngay ở thềm Đồng thời với tiếng gọi Em ơi Mẹ sướng quay vội lại Người hoan tự dưng run bắn lên Hai hẳm răng va vô nhau lập cập. Cửa mở nhanh, một người con trai hiện ra trong ánh đèn tòa đăng sang tróa. Anh ta hơi giữ người ra một giây, chỉ một giây thôi, rồi bất ngờ từ cặp môi tròn trị ấy phát ra một tiếng kêu tràn trề sung sướng. Bà, bà đã về. Mẹ sướng cứng cả người như bị bó bột, vành môi mẹ dưng dưng trực nói. Cũng chỉ một giây thôi, mẹ hiểu rất tất cả. Cái điều hệ trọng nhất đời đối với con đã đến rồi. Chẳng lẽ con không chờ được mẹ về ư? Như đoán được ý nghĩ ấy, người con rể quỳ nhanh xuống, giọng khẩn thiết. Mạ ơi, con biết như vậy làm hăng tội với mạ, nhưng chẳng biết chờ đến khi nào. Đất nước lâm nguy, chiến tranh liên viên năm tháng. Dù không dám nghĩ rằng mạ nghỉ lại trốn đất khách quê người, nhưng cũng chẳng thể nào nắm chắc được cái ngày đoàn tụ Con đã là bốn lá đơn gửi cấp trên xin cho mạ, nhưng vẫn biệt tâm. tôi thì chăm lại mạ, thương lấy chúng con. Mạ có hát hồi, có chê bai điều chi thì con cũng xin cúi đầu chịu. Nhưng hoan với mạ đừng trách mắng nữa. Đời người chỉ có một lần mà cũng chẳng sớm sủa gì nữa đâu. Những lời của người thanh niên nghe xót xa thê thảm quá, khiến mẹ cũng thấy mùi lòng. Mẹ sở tay lên vai đứa con rể và nâng khẽ anh dậy. Thôi, anh đứng dậy đi. Đừng làm vậy, người ta cười. Đứa con rể ngần dậy, khuôn mặt vẫn đang rung lên trong xúc động. Mẹ sướng ngắm mạnh mái tóc cắt gọn. Trước cầm cạo nhẫn dâu chỉ còn hẳn lại một vệt xanh mờ nhàn nhạt trong ánh đèn. Cái cổ tròn trịa hông đổ, trái gạo sơ mi trắng bong Chợt mẹ dừng mắt lại Con người này răng quen quá. Mẹ hỏi rất nhỏ. Giữa hai đứa biết nhau từ khi mô. Hoan lúc này đã lâu khô nước mắt nhanh nhỏ trả lời thay cho chồng. Dạ nghĩa là trường đoàn tái thiết nông thôn ở ớt mình. Anh ấy về cái hôm có ông cô vấn và ông phó tình trưởng mà không nhớ hả? Đôi tay mẹ sướng tuột vội khỏi vai người con rể. Cặp mắt mẹ trồi ra, đôi má rung giật như lên cơn sốt. Thì ra là nó, cái bọn đã bắt mẹ. Cái lũ mà suốt đời mẹ thề không bao giờ ngồi chung chiếu. Trời ơi, nó là con rể của mẹ ư? Ta hút hoàng thụt lùi, thụt mãi tới tận tấm cửa, miệng hắn méo sạch đi, trong một giọng cười khổ sở. Kìa, mạ, mạ, làm sao thế? Bàn tay mẹ xứng đã dơ lên gần ngang gò má tá nhưng rồi bàn tay ấy lại hạ xuống, run lầy bẩy. Tiếng mẹ chìm đi trong cơn tức. Tôi, tôi lại anh, anh tha cho gia đình tôi. Trời ơi, mạ, mạ nỡ nào? Lại anh, tôi đâu có cái phúc trời cho ấy. Hoàng hốt hoàng trồm lên níu lấy tay mẹ. Mạ ơi, con mà, mà, đừng đuổi anh. Một cái tát này lửa vô má Hoan liền cùng với tiếng hét. Im, còn đĩ Tá vội chụp lấy tay mẹ, mà đừng đánh Hoan, mà không được đánh Hoan. À, ra vậy. Bao nhiêu sự kìm nén phút trước bợ bung, mẹ sướng gào lên dữ dội, mày cút đi, không mà con chi hết, con tào tao dạy, mày lấy quyền chi mà can dự vô, hay mày đánh bắt tao lần nữa, trời đất ơi, làng xóm ơi, nó giết tôi. Nó giết tôi rồi. Ôi dồi ôi. Ở bất kỳ chỗ nào thì tiếng la hét của người phụ nữ cũng có một uy lực ghê gớm. Ta hút hoảng buông tay mẹ sướng sô cửa chạy ra ngoài. Tiếng hòn đà rú máy. Chiếc xe không kịp bật đèn lao vù đi. Mẹ sướng định trồm theo nhưng đầu mẹ đã đập vô cánh cửa. Ngực mẹ rồi ứ lên từng cơn thở tức tối. Đằng sau tiếng khóc của Hoan nghe di dỉ như tiếng rế Mẹ quay lại. Trời ơi. Nó còn khóc. Nó khóc vì cái nỗi chi đã chứ. oan trái lắm hay răng. Nỗi tiếc lắm hay răng. Mẹ giết lên trong kẽ răng. Hoàn hoan con phải thề với mạ là từ nay không được nhìn mặt thằng ấy nữa. Mạ, im, thề đi. Nếu không mạ sẽ chết trước mặt cho coi. Mẹ vùng người trở dậy, vớ tay rút con dao lỡ trên mái nhà. Mặt hoan không cắt ra giọt máu. Mạ, mạ ơi, con lại mạ chăm lạnh. Thôi đủ. Đừng có van lại nữa, chỉ có thương chi mà đâu mà van với lạnh. Không, con thương mạ, con thương mạ, con thương mạ thì hãy thề đi, hoan, trời ơi mạ. Hoan nấc lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, bọt miếng rùi ra. Mẹ sướng hốt hoàng vứt con dao chạy tới, mẹ ôm người con mà lay. Bỗng mẹ dùng mình dừng lại, bàn tay mẹ đã đụng tới phần bụng căng căng của Hoan, mẹ cảm thấy rụng rời chân tay. Giọng lạc đi trong thẳng thốt Hoan, hoan Con ngồi dậy đi Chuyện thế nào kể cho mạ nghe Mong lên Tiếng hoan đã thều thào Mạ ơi, mạ đừng hỏi nữa Không, mạ lại con, mạ lại con ba lại Con nói đi, chuyện như răng nào Chuyện đó xem ra có vẻ như rất đơn giản Nhưng cái khó là không biết bắt đầu từ đâu Có thể từ khi ta đặt chân tới cái nhà này Cũng có khi từ những bữa cơm lặng lẽ Do so hai đôi đũa Nhưng Hoan không thể nhớ hết, chị chỉ còn nhớ rõ nhất là cái đêm mưa dột nóc nhà, cái giường của tá được kéo sát lại tấm phên ngăn buồn, và hai tiếng thở trong ngoài cứ rơi so le nhau. Sau đó mấy hôm, ta vẫn nhớ lời hứa của mình đã mang tôn về giọt lại chỗ dột, chỉ có một điều tá quên là không kéo chiếc giường ấy về chỗ cũ. Sau đó mấy hôm thì tá mua con gà về giết thịt, anh ta nói bấy lâu nay ăn dưa mắm trong nhà đã khá nhiều, nay cũng đóng góp chút ít gọi là thôi. Hoan bị môi bảo là tá vẽ chuyện. Ta cười, mắt lòng lên ướt nấy. Rồi tá cắt cổ gà làm lông gà, xong thì kêu ngạt mũi. Đúng là tá ngạt mũi. Cái bệnh ấy vẫn thường xuyên xảy ra với anh ta. tá bỏ con gà nằm sống xoài trong trậu mà lên rừng nằm. Nghĩ rằng để giữ công tiện, hoan dậy bê đèn răm mổ thịt. Lúc đó hoàn nghĩ chặt rất làm thức ăn thì mang tiếng mình bòn của người ta. Thôi hắn đã mua về, thì nấu luôn nồi cháo cho hắn ăn một bữa cũng là gặp lúc hắn ốm càng dễ có lý do. Nồi cháo nấu xong khá thơm tho thì cơn suốt của tá có vẻ như càng dữ tợn Anh trùm kín chăn, dên hừ hừ, hoàn bê nổi cháo lên và lanh vai tá gọi. Gắn dậy mà ăn đi, ăn cháo vô hết cảm cho coi. Ý chừng để người khác gọi nhiều bất tiện nên anh ta đã cố lượng dậy. tá cảm ơn hoan rồi kêu đắng miệng quá. Chợt anh sực nhớ ra. Chỉ là ơn đấy chai rượu ở góc tủ, chìa khóa đây. Hoan cầm chìa khóa tới đầu góc nhà mở chiếc tủ con của ta ra. Bỗng tay chị đụng phải những cục vuông vuông xếp chồng lên nhau Những cục vuông vuông đổ xuống rơi ra ngoài, hoan sợ hãi chạy lấy cây đèn lại, soi. Trời ơi, tiền, tiền đâu mà ghê gớm vậy, lại cả vàng nữa. Cả đời mình cũng chẳng bao giờ ước nổi dăm cục vuông vuông kia. Nhưng thôi, kệ người ta. Hoàn lồi chai rượu ra và cầm theo chiếc ly. Nhưng khi chị tới mâm, đã thấy tá bày sẵn hai chiếc ly phà đề. Rồi ta đỡ lấy chai rượu, rót rượu, hoan nhăn nhó. chịu tôi không uống được đâu. Ta lắc đầu. Chả mấy khi chị ạ. Tính tôi chỉ cũng biết đó, có hay rượu chè gì đâu, nhưng hôm nay phải dùng một tí. Không, anh cứ tự nhiên, tôi không thể uống được, tôi tôi bị huyết áp. Tá cười, phải thừa nhận là lúc nào anh ta cười cũng duyên, kể cả những khi ốm nặng như bây giờ. Chị đừng bị tài thuốc, chị mà không uống thì dứt khóa tôi không ăn gì hết. Lại dứa nữa, núng liệu y như những lần mời ăn cơm chung ta mới đến. Thôi thì uống quách một tí cho nó xong bữa. Bữa cháo ăn khá lâu, lâu hơn mất kỳ bữa cơm nào hai người đã ăn chung. Trong bữa cháu gã ấy, ta nói hơi nhiều, nhưng trời Hoan không nhớ hết. Ngay cả lúc đó chị cũng không nghe hết. Hơi men ngấm dâm gian thái dương, dân dân đồng ngực, dân dân ra da khóc ra da thịt. Nói tấm lại bữa ăn kéo dài đến tận nửa đêm. Rồi sau đó cháu ôi lại ngứa, ngứa khắp mặt mày, ngứa ra tận từng móng tay. Hoan len lén bỏ ra vườn rồi chạy ra giếng nước. Quá nửa đêm rồi, chẳng còn ai trông thấy nữa. Hoan tắm. Chị nhớ là lúc đó mình kỳ cọ khá lâu. Càng kỳ người càng nóng, bỗng có tiếng động đằng sau. Hoan hút hoàn đứng bật lên rồi lại hốt hoàn ngồi thụp xuống, miệng chị díu lại. Ôi chết, anh ra đây làm chi? tá hơi sững ngửi ra, rồi cúi đầu về nhận lỗi. Chết thật, tôi ngỡ chỉ ngủ rồi nên lén ra tắm, nóng quá mà Hoan không thể đứng lên được nữa vì trăng sáng quá. Nhưng trời ạ, ta cũng chẳng chịu rút lui, anh ta tắm thiệt. Con người liều đến dưới là cùng. Nhưng quá nửa đêm rồi, cả ấp chẳng còn hai thức nữa, tắm lại cả hai cùng đều. Chuyện xảy ra cứ tường giản đơn nhưng khốn khổ thay cho mẹ sướng. Vật vã suốt một tuần liền không nút nổi hạt cơm vô bụng. Giọt mẹ thắt lại từng chạp. Tám tháng ở tù không tài một giờ sống ở chính nhà mình. Mẹ nằm thoi thóp trên trỏng. Mường tượng lại những lời châm chít của thím hồng hôm gặp vào biến xe. Thái độ vồn vã của người lính dân vệ gác tổng và sự xun tre quá đáng của lão xã trưởng khét tiếng xưa này. Chào ơi! Thì ra mẹ đã mặc nhiên thuộc về phía đó. Thậm chí còn có vai, có vế hơn cả những tên ác ôn ở trong ấp này. Cứ nghĩ đến đó mẹ lại vật người sầm sập trên trõng, hai hàm răng cắn chặt vô đầu lưỡi đến mức nước mắt trào túa ra. Mẹ cắn lưỡi mấy lần nhưng không chết được. Đành phải sống vậy. Mẹ viện Dương đứng dậy, ôm gói quần áo từ trong tổ ra, tìm lên nhà người em họ ở cuối ấp. Mẹ ở luôn lại đó.